các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời tôi sang phòng nó. Bình thường thì chỉ được gặp dịp cuối tuần anh em tôi mới ngồi lại thôi. Mà dù có gặp thì cũng ở bên ngoài chứ chẳng bao giờ tổ chức ở phòng được. Đoạn thấy hơi tò mò, tôi chưa vội cúp máy mà nói. Sao? Tông giờ hôm nay mới có thứ tư mà, hay lại trùng lô đấy. Rất lời, nó quát lại chỉ chóe. Mẹ mày, có sang không thì bảo. Lẩm bẩm mãi, nhăn lên, sắp khởi công rồi. Rồi, sang điên. Tôi đáp lại ngay. Vừa hay cũng đang muốn tìm nó mà nó lại tìm tôi trước, nên tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng, rất con cúp ra để tới chỗ đưa bạn. Vừa ra đến cửa phòng, cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Tôi trấn an bản thân, tự nhủ rằng không có ai cả, không có ai cả, nhưng cảm giác đó không tài nào biến mất mà cứ tăng dần lên theo thời gian. Có những lúc tưởng chừng như bóng ma đó đã đứng sát phía sau rồi, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài vậy. Thế rồi, đúng 2 phút sau, tôi cũng ra được khỏi căn phòng đó. Vội đóng cửa lại với tâm thế bớt sợ hơn, tôi phóng như điên tới chỗ thằng Doanh đang chờ. Tuy rằng người yêu nó hơi khắt, nhưng tôi cũng qua phòng nó chơi mấy lần rồi. Đúng là phòng có con gái nó khác bọt hẳn, sạch sẽ ngăn nắp chẳng bố cho phòng tôi, y như một bãi rác, mặc dù tôi thấy bản thân cũng khá chú tâm đến vấn đề này, nhưng mà chẳng ăn thua. Vừa tới dãy chờ, cách độ bằng 1 m Tôi thấy rất nhiều bóng dáng thập thò trong phòng của nó. Ban đầu chưa thể đoán ra là ai, nhưng vị bụng đã bắt đầu thấy đông vui rồi. Vừa dừng xe trước phòng, cả đám bên trong đưa ánh mắt ra nhìn tôi rồi nhắm nhạc hết cả lên. Mẹ mày, sao lâu thế? Làm bọn tao đợi mãi, sốt hết cả ruột, còn không mau vào đây. Cái thằng thì ra là đám bạn cùng trường mà tôi với thằng Doanh kết giao được khi vào đại học. Cũng chẳng biết hợp chôn nào, nhưng về môn nhậu thì khỏi phải bàn. Đứa nào cũng là hảo hán hết. Vừa nhìn đám được dựa trong phòng Tôn mới phát hiện ra chuyện kỳ lạ ngày hôm nay. Không phải tự nhiên thằng doanh gọi anh em đến tụ họp đâu, mà hình như là người yêu nó không có ở đây. Vừa ngồi xuống, Khang Doanh vội nâng cốc lên, trịnh trọng tuyên bố lý do. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, đó chính là tao đã tạm thời lật đổ được ách thống trị, về nên anh em hãy nâng cốc lên để chúc mừng nào. Cả đám cười phá lên như nó, cầm cốc bia tụ ừng ực rồi đồng loạt uống. Đúng là nó phê kiểu gì ấy cứ ngỡ như bao nỗi lo lắng sợ hãi muộn phiền trong người mấy ngày qua dường như tan biến trong chốc lát. Rồi một đứa trong đám bạn cất giọng, đó là Khánh, cũng là bạn cùng lớp nhưng là người gốc ở đây. "Thế mày chia tay người yêu rồi hay sao?" Cả đám đang nói chuyện tầm phào, bỗng quay lại nhìn tờ Khánh. Thằng Doanh cười bỡ bỡ đáp, "Chia tay là chia tay thế nào? Chẳng qua hôm nay cấp phép cho em nó về quê mấy hôm để anh em ta được tự do banh nhảy, anh em hiểu chưa?" Thằng ăn nhếch môi, "Thôi đi ông ơi." Bốc phét vừa thôi, lại còn cấp phép. May mà nó về quê đấy, không để nó nghe được ông lại trả về ra đường ngủ đêm nay. Nghe thằng An nói vậy, trẻ biết tôi đang nghĩ gì mà đáp ngay. Nó bắt ra đường thì về phòng tao ở, mua chai dầu ăn nữa là ok, do nhỉ? Nó liếc mắt nhìn tôi, cái đám lại cứ lên thích thú. Cũng lâu lắm rồi anh em tụi tôi mới có dịp được như vậy. Thoáng nhìn qua, lần này thằng Khánh nâng cốc lên, nói lớn. Đêm nay anh em mình bét tới lẹ nhà luôn đi. Nào, giao pháo qua cho nó rộn rã coi. 1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống, sút vào. Cả đám chúng tôi hét một cục ngỡ như dãy trọ dùng chuyển vậy. Nhưng mà chẳng được lâu thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thằng Doanh bật dậy ra mở cửa, còn chúng tôi vẫn tiếp tục bàn luận về gái gú, gia đình kinh tế chính trị. Lúc sau thấy thằng Doanh quay vào, mặt nó cười vẻ ánh ngại, nhẹ giọng nói. Bé miệng lại thôi mấy thằng kia. Bà bên cạnh sang chửi rồi. Thì ra là do chúng tôi làm ồn quá, hàng xóm thằng Doanh không chịu được nên chạy sang nhắc nhở. Cũng đúng thôi, ở phòng trọ mà, đâu phải như ở nhà mình. Thế rồi cả đám bắt đầu dì dầm, bàn tán nguyên cả buổi tối. Tính sợ sợ cũng đi tong thùng bia đầu tiên mà vẫn chưa thấm vào đâu. Thằng Doanh lại lật đật ra đồng ngó vác thêm một thùng nữa, cả đám lại tiếp tục trình chiến. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Đúng là tới qua phiêu trường nào sáng nay mê trường ấy. Mở mắt ra, đang nằm trên giường mà tôi cứ nghĩ như đang chơi xích đu vậy. Mọi thứ xung quanh quay cuồng đến mức choáng váng. Tôi với lấy cặp kính, mọi thứ rõ dần khiến tôi giật mình nhận ra trên người tôi vẫn đang mặc bộ quần áo lúc tối. Mà cái chuyện kinh khủng hơn khiến tôi tỉnh hẳn, đó là tôi đang nằm tại phòng của mình. Chiếc xe coupe vẫn ở đấy, cửa vẫn khóa trong. Lúc đó tôi hoang mang thực sự, chẳng thể nhớ ra tôi đã về phòng từ bao giờ và bằng cách nào. Chỉ biết rằng hiện tại tôi vẫn bình thường và an toàn trong căn phòng quái quỷ này. Rồi một lần nữa tôi lại giật mình khi tiếng gõ cửa vang lên kèm tiếng gọi thúc giục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net